Tiện thể nói luôn, hôm đó hắn đánh nhạc tích hôn mê chính là vì để mắt tới túi tiền treo bên hông nhạc tích. Lý ý văn nương tử, nàng cũng dễ lừa gạt quá, thế mà không phát hiện bị mất túi tiền sao? Nhạc tích hoàn toàn không có. Chết tiệt! Lúc đó chỉ lo đau khổ, ai còn để ý tới túi tiền cơ chứ?